các bạn liên tiếp câu chuyện ba đầu đèn tác giả thiên hạnh tập thứ bảy thì buồn trường tư chỉ bìa báo cổ giọng đọc chúng anh lá trần gặp ánh mắt của mặt kéo thái, thái trong quay thảm bà thì hồn bay phách lạc lồng tông dựng đứng toàn thân ấn lạnh hai đầu gối đun già Đầu óc thì vẫn còn tỉnh táo Nhưng thế chân lại không chịu nghe lời Khắp cơ thể, ngoài mắt và học Còn lại đều không thể nhúc thích Lão thầm nhủ Không hay rồi Nghe nói vào thời cú đại Có nhiều tay kiếm khách hành tốt kỳ quái tinh thông dị thuật Trong khoảng cách ngàn dặm, văn dặm có thể thoát đến thoát đi Cũng có kẻ cứ lửa đen lửa trắng ngày đi được ngàn dặm Bình thường không thấy lửa đâu Đến khi cần mới cắt giấy thành hình lửa thổi một luồng khí là lửa xuất hiện còn lửa của bạch lao thái thái trắng muốt đều tuyết không có lấy một sợi lông đèn xem ra không phải phầm vật trúng nhân gian mosa này chắc chắn không thể coi thường tiên bến sẽ phi kiếm lấy đầu trần mũ ta đây cho xem nhưng nghĩ lại cũng thấy kỳ lạ kiến cách thời xưa luôn có dáng vẻ thoát tục siêu phàm còn bạch lão thái thái này lại ăn ruột mèo chết tướng bảo rằng ta làm sao làm kiến khách được chính trong khoảnh khắc ấy Lão Trần tự như đã cần kể cái chết Đột nhiên tỉnh cổ Là người thông hiểu phương thuật Lã biết mình đang trúng phạt thuật viên Quang Người Trung gọi phương pháp nhiếp hồn Mê hoặc là viên Quang Còn người thường Tây gọi là Thôi Miên Tên gọi khác nhau nhưng đều cùng một bản chất Hẳn là con mèo què trúng phạt thuật viên Quang Nên mới để mặc cho con báo dừa ruột Một bụng mà không hề phản kháng như vậy Lúc này bạch giáo Thái Thái đã cứ lửa đến Mệnh Lão Trần Còn báo nhỏ canh ngô ta cũng đứng thẳng lên Nhìn Lão Trần chẳng chẳng Cười khăng khắc chế nhạo Đến cười khăng sống sợ Khiến người nghe run rẩy muốn chết Cuối cùng Lão Trần đã hiểu được cảm giác Của con đậm khỏe khi nãy Cổ hồng lão lúc này có thể phát ra Để âm thanh u là lùng Cơ thể quá căng thẳng Nên rời thanh cũng run lên vật vật Lão Trần biết loài báo thành tình Giỏi mê hoặc làm người Nhưng không ngờ lại lợi hại đến mức này Tinh thần lão vẫn còn minh mẫn, Biết rằng trước mắt Có thể không nghe theo lý trí Chỉ đắt nữa thôi Đôi óc lão sẽ dần trở lên vừa màu Tựa đi rửa sạch ruột giống như con mèo quẻ Rồi bó tay chiêu chết Mặc cho con báo Và bạch tạo thái thái Chia nhau ăn thịt Nghĩ tới cái cục bị thảm ấy Thật là lão động Lòng ngồi ngắt Lão đã định nhắm mắt chờ chết Thì phát hiện toàn thân cứng ngắc, Ngay cả những bí bắt Cũng không sao khép lại được Bông thăm rùa một lần tổ tông 18 đời cho con báo Và mua giả gửi đẹp kì Hôm nay chết vẫn vừng ở đây E rằng sân cốt cũng chẳng còn Chỉ còn cách chết rồi Biến thành quỷ dữ Tìm về báo thù giở hân Thù này không báo Lão chẳng có một mũi nào đi gặp đến tổ liệt tông Chó cũng rất rộng Lão Trần đương nhiên không thể căm lòng để con báo môi rồi Nhưng lão càng gắng sức Thì thân thể càng không nghe theo lời trái lại còn gây ra một tác dụng phụ kỳ quái, tưởng như mọi sức lực đều dồn lên cổ họng, liên tục phát ra những âm thanh quái dị. Đột nhiên, làm nhớ ra cách lật ngược tình thế để cứu thoát mình, chúng phải cả thuật này chỉ cần từ cắn sách đổ lưỡi, toàn thân chịu chứng động mạnh, chưa biết chừng có thể thoát khỏi sự khống chế của bạch lão thái thái. Nhưng hai hàm răng của lão cũng đã cứng nhắc, cảm giác tê liệt từ dưới đang dần dần lan lên trên. Từ hai con mắt trở xuống Người độn như từng ngũ Muốn cắt đầu lưỡi cũng không được nữa rồi Lão thầm nghĩ Xong rồi xong rồi Đại nghiệp của Trương thành Đã phải chết dứng trên rúi trong cái rừng bộ cổ này ngay khi Lão Trần mất hết lý trí Con báo sẽ lập tức dẫn Lão tới bên dòng suối rượt ruột Nhưng mày sao Xem như số Lão vẫn chưa đến tuyển tuyển Đúng lúc đó Từ trong rừng bộ cổ bóng lên một chữ âm thanh vạch cỏ rét cánh Trên nghe đằng đó có tiếng người đang sẵn sàng đọc to Trái đất có chính khí Tỏa ra trong một loại Là sông núi dưới đất Là trăng sao trên trời đầy dẫn cả vũ trụ Khí hạo nhiên của người Từng câu từng chữ trong bài chính khí cả Nguồn ngụt chính khí Hiền ngàn giữa đất trời Chuyên đề trực tiếp gian tà yêu ma, Lão Trần vừa nghe đã cảm thấy Toàn thân nhà nhóm Chi giác khôi phục mấy phần Đầu có tỉnh tạo lại Liên biết này có cảm nhân trợ giúp Mà mình coi như được cứu rồi Nhưng không biết là anh Hùng Phương nào Có tấm lòng trường nghĩ Mà bộ định hỏi xong cơ thể tê liệt quá lâu Chưa thốt lên được liền lời. Mù ra cái con lửa trắng vô cùng khiếp đạo Mặt biến sắc Lấm nét nhìn hết bên trái lại sang bên phải Còn báo nhỏ bên cạnh mùa ta cũng sợ chẳng kém Tun giày trốn dưới chân còn là Thôi không tỏ đầu thò cổ ra nghe ngóng nữa Lạc Trần nhìn thấy 3 thanh niên người biêu hai nam 1 nữ đang dễ cỏ đi ra Trong các đàn vận thì đều là người băng ra miêu Sao đừng mỗi người đeo một cái sọt che to tướng Không biết bên trong đựng những gì Cô gái miêu tay cầm ô hoa đi đằng trước Người băng ra miêu có phong tục con gái ra khỏi nhà Đều phải mang theo hồ Còn phải dùng dây lưng hoa quần eo Những thứ này đều có tác dụng phòng ngừa dẫn độc Và sôi đuổi ma núi Lạc Trần nhìn rõ mọi chuyện lúc này bổ cũng đã nói được, bên chẳng màng thân phận gì nữa, vội vàng lên thắng. ôi tiên cô ơi, đi tôi mặc quần áo tắt giả nhưng cũng là người bánh già, xin hãy già tay cứu mạng, tôi nhất định sẽ hầu tại lá trần giỏi miêu mồ tính toán, thấy họ là người miêu thì vội vàng sừng rõ già mồn, nhận mình là người bánh già, mạnh cũng chính là miêu, đều là người miêu với nhau cả, cô ta lại lảo thấy chết mà không cứu. không ngờ ba người miêu kia không hề để ý đến lão, miệng lầm lầm vây quanh mũi yêu cưỡi lửa, xéo hoa chia bảo mũ. thì ra trên mấy chiếc ổ đều gắn rất nhiều mảnh gương chưa dùng để phá Phật điện quang. lão chẳng chỉ cảm giác sừng đèn dưới ánh trăng đồng loạt giạt đi, đầu óc cũng tỉnh táo vài phần. đây thần lại, trước tấn biểu vỡ làm gì có mạch lão thái thái nào. chỉ thấy một con báo toàn thân chốc xám lặc lồ, cứ trên lưng một con thỏ trắng rõ to. con báo giả bọc xương. Bộ lông trên mình đã trụi gần hết Chỉ còn lại lớp da giả nùa Bầu xám khô đét Nhưng hai con mắt sáng quắc Vẫn đấm lét Dắt vào ba người miêu trước mặt Bị vây trong ba chức ổ gương Còn bắt nhỏ lông vàng lỗ đúng hòa Kinh hoàng hỏng loạn Chỉ biết xoay quanh một chỗ Vẻ dưng dưng tứ đáp hụt đầu Đau hoàn toàn biến mất Lát trần biết rằng Thuật viên quăng của con báo giả Đã bị ba người miều kia phá bỏ Phép thuật vừa mất nó biến hiện nguyên hình Là cũng thế cơ thể đã có thể cử động bên vật người lên như cá chép Đẩy xuống tới chết còn báo giờ hận. Còn báo già thấy những người mới đến Không dễ dày dừa Biết rằng đã gặp chuyện chẳng lành, Bèn thuốc con thỏ đang cưới một cái Con thỏ cóng nó trên lưng là vào cô gái biểu trước Khi sắp đụng phải cô gái Thì được một chuyển hướng, Đong trở lại tấm bìa vỡ Đứng ngay chỉ tấm bìa nhảy vọt lên không định dùng kế dừng đường kích tay Nhìn lúc ba người Miu trở tay không kịp Nhảy qua đầu một người bỏ chạy Người ta thường bí Nhanh như thỏ Bởi loài động vật này khi trốn Thì có một tốc độ phi thường Có thể xáy ngang chấp giặt lá chậm nhìn hoa vào mắt Chỉ còn biết kêu Không rồi, để nó sống mất rồi Không ngờ cú nhảy của con thỏ thì nhanh Nhưng thân thủ của người Miu còn nhanh hơn Đúng lúc nó cống con báo nhảy vọt qua đầu một người miêu người đó búng thét lên một tiếng, đoàn người thích nhẹ không kèm chìm bay. Làn khâu tung ra một cú đá móc từ kiên quán thần tốc nhằm trúng mục tiêu. Con báo và con thỏ tức thì chúng cướp bay vẳng đi, đập vào tấm bìa vỡ sừng cốt gãy rằn rác. Con báo già chúng đòn sườn cốt rất nhiều, thân mình bẹp mặt rồi xuống bãi cỏ nằm bất động. Còn con thỏ cống nó bị gãy một chân sau, mồm bọc máu tươi, lê cái chân gãy nhẹ như bay vào bãi cỏ hoang nhanh chóng mất dạng. Trên tới biển vỡ còn lại con báo nhỏ Chính là con đã loài ruột con mẹ que Chẳng cần hai người Miu còn lại tới bắt Nó đã đập đầu vào tấm bìa đá Trần ngược hai mắt, đột mặt và chết Đồ nhất gần này Đây bị cảnh tượng chết thầm con báo giả dọa chó chết khiếp Lá Trần mắt cho mắt dẹn Nhìn gãi người Miu một cước đã chết con bạc Hai tử ác liệt Cũng chẳng thể diễn tả hết sức mạnh kỳ gương đó Lá Trần là người đi hiểu hiểu rộng Biết cô đã vừa rồi Rõ ràng không phải là đám móc kiếm từ quán gì trong võ thuật Mà chính là thế Khôi Thịnh thích đầu Của đạo nhân Ban Sơn Chuyên dùng để đá cơm thì Sao các người miêu này Lấy biết tuyệt kỹ của Ban Sơn đạo nhân Trừ phi vì... Trong lúc lão trận còn mày băn khoăn đã người miêu đã chết con báo Đã tiến lại gần Nói với lão bằng âm ngữ của giới lục lầm Hãy sao phải mời Khôi Thịnh thủ Ban Sơn chẳng rời thường thắng sờn Hương đốt toàn lòng phùng như ý Đức uống thải tứ hải ngũ hồ Lát chẳng nghe mấy cụ từ quen thuộc Thường Thắng Sơn Chính là ám chỉ phái xã lính là nhắc đến khôi tình Với ban sơn chẳng rời Thường Thắng Sơn Thì biết ngay đối phương chính là thủ lĩnh bản sơn đạo nhân Lão bất giác đỏ mực mặt Thầm rùa tay đạo sĩ rầm cho giết người pháp hỏa này Quả không trường nghĩa Đến từng tay mà không mặc đạo bào Là đi cải trang thành người miêu giả bằng hai lão ban nãy hoảng loạn không nhận ra, còn bé mặt cầu xem. nhưng rằng hồ vốn đấy chưa lễ làm đầu, lão thân làm thủ lĩnh thường thắng sơn, đương nhiên không thể thất thủ, bèn đáp đại theo quy tắc lục lâm. Thường thắng sơn có cao lâu, ách hồng bốn phương hợp lại, làm phòng như ý thầm rào tứ hải ngũ hồ rào rạt. lễ trả xong, liền nghe các người miêu kia bật cười hà hà, chắp tay nói: trần huynh vẫn khỏe chứ? lấy tự đề nhớ hùng nhầm, thì trần lão đại là người hán tát giả vừa nãy sao lại nổi môn đỉnh? tôi xưng là người miêu bánh già thế, không phải là muốn bận cật bọn tôi chứ? Lã trần ưa giữ thể diện, vội tìm lý do lập liếng, nói tổ tông nhà mình đích thị là người miêu, chỉ vì trà trộn với người hán quan lầu nên thường quyền mất một cội. khi nãy nhìn thấy bóng dáng người miêu cũng nhìn cảm giác rất trì hận gũi Dẫu sao thì thân hay không Thì cũng là người đồng hương Ngọt hay không thì cũng là nước quê nhà Một cái bút sao có thể viết ra hai chữ miêu Thế giá ba người miêu này Đều là bản sơn đạo nhân Gã thủ lĩnh biết sử dụng khôi thi đích đầu Gọi là gà gô Phép thuật của phái bản xương Đã chuyển được không dưới hai năm Người tài kẻ sĩ liên tục ra đời Như là số đều là tuổi trẻ tài cao Mà hảo quang sớm tất Một họ xưa nay chỉ âm thầm đào mùa quật mạng tuyệt không giao du với người ngoài nghe thiên hạ dị tai nhau rằng ban sơn đạo nhân sới một cổ hòng cầu tiên dược bất tử không ít thật khử thế nào đến thời dân quốc phái Văn sơn càng suy tàn may sao trong đám đạo nhân nổi lên một kẻ có thể lấy một tròi chậm như gà gồ anh ta thấy nếu chỉ dựa vào số đạo nhân ít ỏi còn là sót lại việc tìm kiếm tiên dược thực sự khó hơn bắt thằng lên trời đành phải bỏ điều cấm kỵ từ ngàn năm thường xuyên trao đổi thông tin với xả lính lực sĩ Xã lĩnh được sĩ biết rằng Ban Sơn Nhân Chỉ thích kiếm tìm tiên dược Không ham hủ vàng bạc Lại thêm bà cô bản lĩnh cao cường Đối đái với người khác khẳng khái nhẹ khín Cho nên cũng muốn kết giao với anh ta Láo Trần và gà cô Là đại thủ lĩnh của hai phái xã lĩnh và Ban Sơn Được Thời Biết nhau đã lâu Tuy là hình đề kết bãi đừng giáo Nhưng chuyện tiết tiết vẫn cứ phải giữ Mẹ tiệt phát lại lần nữa ngày trong rừng Hỏi ra mới hay Hai người một năm một nữ còn lại đều là sư muội và sư đệ đồng tông đồng tộc của gargo người nữ tình thông dật tính của một loài hoa cỏ đạo danh hòa linh người nam mang dòng máu sắc mục tóc trên đầu xoăn tít dáng dâm không giống người trung nguyên đạo danh là lao tây đạo danh không giống đặc hiệu mà là tên lắm và biệt hiệu của ban sơn đạo nhân hai người này tuổi mới đổi 10 kinh nghiệm non ớt nhưng trong đám bàn sơn đạo nhân gargo cũng không còn trợ thủ nào khác tay tám lớn họ theo ba người Bonaggo định tiến đến vùng giáp giới từng kiềm đảo mộ dạ làng vườn bên đấy lắm động dần sinh sống mặc đồ đào già sẽ rất bất tiện họ cố ý cải trang thành người miêu da bằng trên đường ngang qua lão hùng lĩnh nghe nói có hoàng yêu ẩn đấu trong bì miếu cổ dùng thần vi quang hại người không ít đã giết bao nhiêu nhiều người vô tội bên đời mưa vòng qua đường núi tới định trừ khử hoàng yêu may sao vừa kéo chưa được mảng đau trần cả cô bảo lão tì vào hoa mà linh muốn người sách bổn cái sắc bảo Và chấp tay cáo biệt Lão Trần cánh chúng tôi quanh năm vất vả buồn bà Không có lấy được ngày nhận hạ Giờ thân mang việc cấp Hẹn ngày tái ngộ Xin được cáo tử Lão Trần tức tốc thầm nghĩ Thấy mấy cái sọt sau sọ lưng đám đạo nhân bàn sơn Có vẻ nặng nặng Hẳn là đừng khi giới đạo mộ Thuận bàn sơn phân giáp Là thiệt học trong nghề trồng mộ Chỉ bằng nhiều họ giúp một tay Phá được mô cổ trong bình sơn rồi Mình sẽ đặt lấy vàng bạc cho bóng Còn ân dược thị phần cho họ sự này lão chưa từng động đến một cổ đại nguyên, e là có chút khó khăn. nếu có thể hợp sức hai phái bạch sơn giả lĩnh thì lo gì đại sự không thành. cuộc tranh đổi này nhất định có lợi. như vậy lão vội kể về ngôi một cổ đại nguyên trên lãm hùng lĩnh, có ý mời bạch sơn đạo nhân ra tay tưởng trợ. ta cô nghe nói bịnh sơn xa xưa vốn là nơi luyện đan cầu dược của hoàng đế, thì lập tức siêu lòng. nhưng vụ quật mộ giai lang vườn đã áp úu nửa năm này, giờ chỉ còn sáu bảy ngày là hoàn tất. Sau khi mộ Mô cổ Bình Sơn vẫn rất mù mờ, sợ khó bật ngay lên được. Biệt hẹn với lão Trần sau khi đào xong mộ Gia Lang Vương sẽ lập tức quay lại Bình Sơn hợp tác với sở lĩnh lực sĩ. Từ giờ cho đến lúc đó đã chẳng hãy cứ dẫn người đi dò thám trước địa hình. Một cổ đại nên chôn số tăng lớn, sau cũng trả là gì đối với thuật bản Sơn phân giáp. Có điều từ khi đã chân tới Lão Hùng Lĩnh, bản Sơn dân nhân phát hiện ra trong núi sầu thường hay xuất hiện hài giải cầu vòng vắt lên trời chỉ biến mất khi mình mình đến giờ vẫn không rõ là bảo khí bằng bạc châu báu trong mồ cổ hay là yêu khí trốn rừng sâu mời các bang tiếp trưởng 10 thám bình sử thủ lĩnh ban sơn gago cảnh báo lão trần anh ta từng thấy trong núi sầu có khi may không lành cứ nói mồ cổ đều chứa bảo vật trôi bóng quý hiếm thường có mây lành vẫn biết nhưng cũng không loại trừ khả năng trốn rừng sâu núi thẳm có ẩn nấp nhiều mà nói đặt anh ta chỉ vào hai cái xác báo ý bảo bọc, bọc trước đấy rồi dặn dần lão Trần dẫn còn tham thính nhất định không được lơ là thành ra muốn cột một cổ bình sơn phải dùng kỹ thuật mới sầm đợi mấy hôm nữa hải biển hồi ngộ bàn bạc bà kỹ lưỡng cũng chưa muộn lá Trần không phản đối cũng chẳng đồng ý chỉ có cẩn đầu là muốn khi về bệnh vàng với đám đàn em bèn xin hỏi cà cô rằng còn báo giả cả cô ngầm ngồi đồng ý thịt báo đi chưa nhưng xương báo trăm tuổi đem về nghiền vụn có thể làm thuốc chữa bệnh thần kinh là loại dược liệu vô cùng nguy hiểm còn báo sám đốm trắng này đạo hành uyên thầm, nhưng chậm chạp hòm hèm, chắc trở tù thành kìm đớn thịt nó giả nhách không thể ăn nổi nhưng xương cốt vẫn có thể lấy làm thuốc hoặc chế hương mề lá trần nói tiếng cảm ơn rồi nhận lấy xác con báo giả. lá biết thuật viên quang của trung quốc cổ đại chia làm hai phái thật giả người biết thật viên quan thật Trong quá trình bên quang Thực sự có khả năng nhìn thấy một số thứ Có thể phân biệt được những đồ vật Con người từng gặp qua Có điều phải mời thần tiến thần bộ chúa cũng lên đến chẳng loại vô cùng ảo diệu rậm rà Còn thật viên quang giả Là thủ đoạn lừa đảo của đám thuật sĩ giam hồ Đầu tiên lấy nước kiềm Vẽ hình người đến giấy Sau phun nước là có thể hiện hình Còn bao loại làm ổ trong mộ hoàng ba năm nay vùng vãi nước đái Để cây cỏ xung quanh Không mỏ không ngồi Ai bước chân vào địa bàn này sẽ bị nó mê hoặc tâm trí Trừ phi có ngoại lực tác động Người trung thuật mới có thể tỉnh táo trở lại Nếu không Chỉ còn cách mặc nó sâu xé để giống như thần viên hoàng thực sự Con báo già cũng phải tập trung toàn bộ tinh lực Để thi thuật Khiến người ta đầu óc mù mị Nhìn ra những cảnh tượng của quái Nhưng thế người bị hại tỉnh lại Kẻ thi thuật sẽ phải đánh hậu quả Còn báo già lõi đời Sao gần còn có thể bỏ chạy Chứ như còn báo nhỏ không chịu nổi. Liên đồn thốc mặt mà chết Có xương cốt của con hoàng yêu này nhìn thành một Vũng bảo có thể hóa giải mọi ma thuật Lão trần lấy ra con báo Từ biệt ba vị ban sơn đạo nhân Tìm đường quay về nghĩa trang trên núi Lúc này trời cũng đã tặng sáng Suốt cả đêm Bọn láo hoài đứng ngồi không yên Ký trần thủ tĩnh gặp bất chắc trong đuổi Chỉ nhau đi tìm một lượt Mà không thấy bóng dáng lao đầu Ta định điều binh lên tìm kiếm kìa thấy Lão Trần lẳng lững tự dưng trần núi đi lên và đi với cao vừa rộng ngầm ngà. Trái đất có chính khí tỏa ra cho một loài là sông núi dưới đất là chẳng sao trên trời. Cử chỉ nhàn nhã ung dung thân thái phi phạm thoát tục, cả bọn vô cùng bay phục. Thầm ngưỡng mộ, Trần Lão đại quả nhiên xuất khẩu thành thừa vội vàng chạy ra đón rước. Lão Trần rất biết dắt vàng lên mặt, thìm bấm dần núi kể lại đường đuôi trở tình. Làm là lá bửa theo con mèo quẻ ra sao Lạp vào rừng mùa cổ thế nào Rồi trong thấm bìa cổ Có con báo giả dùng yêu thuật hai người Lá liền tiền tay trừ khử Lúc quay về lại gặp một đám đạn sơn đạo nhân Bọn họ cứ khẩn khoản lưu giữ, Lên đảo đành ở lại Cùng bản tính kế hoạch đạo bộ Đến tận lúc chẳng lặn đằng tay Thành ra mới dậy dừa mất mấy cảnh giờ Nói xong Lá quan sát con báo giả Cùng cái tai người chết xuống đất Cho bọn là lá ngoài nắm ghía thỏa thích Bọn là lão hoài và hoa ma linh cứ chẳng trộn mãi, tán dường lão Trần thân thủ cao cường, còn báo thành tinh gian xạo là vậy, mà chúng phải một cước của đầu đảng giả lĩnh, liền tàn thành sừng cốt. Lão Trần trong lòng đã ý, nhưng ngoài mặt mất tỏ vẻ thơ lãnh đạo. Bảo gã cô luôn mà lặc, mang cái sắc báo bị đột giả dốc xưởng, còn hoa ma linh thì mang tài của hao tử nhiệt cổ, dán vào chỗ cũ, để bắt an được toàn thầy chạm cường, sau sẽ bọc liềm nhập quạt. sáng của mấy cả mọi vội vàng ăn mấy chiếc bánh bao nhàn thịt rồi vào bản kiếm một đồng dân làm người dẫn đường người biêu ở tương tây chia làm miêu lạ và miêu quyền miêu quyền là những người thân hắn biết nói tiếng hắn thậm chí cũng có thể thông gia với người hắn ngược lại miêu lạ thường là ẩn cư nơi rừng sâu ít qua lại với người ngoài người lão trần kiếm đương nhiên là một người miêu quen nhất trong số những người miêu quyền người này là người dân miêu gốc Nhưng thường đi theo thương nhân tác giả tới đây một bạn Nên rất thông thuộc tiếng Hán Cũng như phòng tục người Hán Lại biết truyền thuyết vùng manh động Là một lựa chọn vô cùng thích hợp Lã Trần nói dối người dân đường rằng đã bọn họ nghe nói bị sơn núi cao sừng sững Là nơi cảnh đẹp khiếm có trong dân gian Chuyến này đánh hàng quả lã hùng lĩnh tiền đường muốn tới đó dùng hạn Người nụ kia tham khoản thủ lao Được thứ trả, nhận là ngay Khi ấy đang mùa mưa Trong núi dầm dề càng ngày là người chân đi giày cỏ đầu đội nón tởi tiến thẳng vào bình sơn thăm dò vị trí mồ cổ Lá hùng lĩnh nằm trong đồi địa tầng tây rừng sâu vực thẳm cách biệt với thế giới bên ngoài nhìn xa giống như một con gấu khổng lồ đang nằm ngủ bình sơn được dân địa phương tin là hóa thật của hổ là một cánh của lão hùng lĩnh là càng hẻo lánh hoàng sự không giấu chân người bọn lão trần dưới sự dẫn dắt của người miêu xuyên qua rừng rậm chui vào khe độc lội suối một đèo, những gian nan dọc đường không nói giả cũng biết. xuất phát từ lúc bình minh đến lúc tận giữa trưa, mặt trời lên tới ngọn cây đoàn người cuối cùng cũng đặt được chân lên dốc núi hiểm trở, Sau lão hùng lĩnh. đỉnh núi bên này có hoàng cổ thụ uốn tùm nhìn từ trên cao có thể trông thấy địa bạch bình sơn bên dưới. phóng tầm mắt nhìn xuống, chỉ thấy toàn vách đá treo leo như những chiếc rùi đứng đứng. đỉnh núi san sát nối dài về phía xa như hàng ngàn ngọn bằng nhú khỏi mặt đất van thèm ngóng chết thẳng lên trời, núi từ núi, đỉnh sát đỉnh, Lâm đầy khoảng cách giữa đất và trời, miển màng vô tận. Người Miêu dẫn đường cho một con núi biển dưới vách đá đang đứng nói: Nói để các vị hải, Đằng kia là núi bình sơn đấy. Cả bọn nhìn theo tay anh chàng người Miêu, thấy núi thần kỳ được tạo hóa hữu thải, địa hình hiểm trở, nhìn đầu cũng thấy vách đá trèo leo không có đường đi, tuy địa thế nguy hiểm. Nhưng Bình Sơn đã được bao quanh bởi núi non chập trùng Bốn bề san sát Núi rừng sạch ngắt, Khói mây bằng lạc như trong một bức tranh Nhìn sâu vào trong núi Còn nhìn thấy vài đời có sương trắng mây lên Ánh cầu vọng thấp thoáng giữa màn sương mộ Là lão ai thế thế mừng rỡ đói Chẳng thủ linh cái mộ cổ đó chắc bị sụp rồi Bình Sơn này được quây trong núi Khí hiện gần trong mộ không bay đi được Điền cứ tù thành sờ thủy gần Còn cái cầu vùng kia Chắc là bảo khí xuống thiền Trong bộ cổ có phải không Con bà nó trắng trắng đỏ đỏ Coi trả sớm mắt bỏ mẹ ra Lão Trần Đáp Chưa biết được Có điều hình như răng núi này Quả thật đặc biệt Thế núi thu lại bảo đất trắng chắc Mạch đất bắt từ trên cao Nước dễ dàng chảy qua tứ phía Lòng thần trên núi không xuống nước Lòng thần dưới nước không lên núi Nhìn kỹ Sơn và Thủy nơi này Thấy chân lòng khí át cẩn tượng Chắc chắn là đất quý không sao tạ xiết Đứng ở đây không thể nhìn được lối vào mộ cổ Chúng ta phải vào gần hơn nữa xem sao Lão chẳng vấn dõi các phương kỹ kỳ môn độn sát Chịp bốc tình tướng Lại thông hiểu phong thủy hình thế tầm giang tây Nhưng không biết gì về thuật phong thủy đạo mộ Phân kim định nguyện của mộ kim lượng quý Lên nhìn từ trên cao không thấy được vị trí mộ cổ Lão điện nhờ người miêu nọ dẫn đường Nào ngờ nói mái anh ta không chịu nói các vị khách quan thấy, cho thấy là hùng lĩnh là hoàng vũ tuyệt lập. bây giờ chúng tôi đây tuy cảnh sát kỳ diệu, gọi là thiên đại độc tiết cổ nhị, nhưng nếu để xem thì được. chứ nào ai dám tới đó. trên núi ấy nhiều linh trì và ký lốc bạt, yên vãng xả cũng nhiều lắm. những người đó hái thuốc đều một đi không trở về. trong lòng núi còn có một ngọn mộ cổ, cách đây một trăm năm, có một trận động đất lớn làm mồ nứt ra mấy kẽ, bảo nghĩ bên trong toát ra bất ngờ. Mặc từ đám chuột mộ Rồi thổ phì kéo nhau tới Kiếm cơ hội đổi đời Để không ai sống sót trở về Và bao nhiêu bỏ mạng mới nhiều Nghe nói trong núi có táng thị vườn Các vị đều là thương nhân An phận thủ thường Đang nhân đang lành Hà cứ gì mà đi vào nơi hiểm mát đó Hãy nghe lời tùy Dừng lại ở đây Đang sớm lên đường về quê Là lão ai nghe nóng đầu Tiền lãnh anh người nhiều ngã lặng ra đất Toàn móc khẩu súng lục dí vào đầu anh ta Còn bà mày Mở to mắt ra mà nhìn Ai ăn phận thưởng mà gì sống trong rừng rũ Chưa nghe nói đến đùy dành Diệp vừng Lá Lão Ai tạ Bảo mày rất được Thì rất được Còn mẹ mày Còn nói thêm nửa cầu Tao bắn nát sọ Lúc về còn giết cả nhà mày luôn Lá Lão là tư lệnh một nhóm phiến quân lớn Ở tương ầm Trước đây giết người như ngué Trẻ con nghe danh còn không dám bóc đêm Có điều ở vùng Lão Hùng Lĩnh Tầng Tây Hoàng vụ này đông dân là biết đến thánh là từ lệnh la Chẳng nghe không bằng một thấy bị khẩu súng lục lệnh bằng kèm vào đầu anh chàng đông dân nọ sợ xoắn cả gia quần lúc ấy mới biết đám thường nhật này đều là cướp thấy ai chứng mất Đi chực mắt giết ngày anh ta làm dám trách lời vội vàng lập cập nói <cười> nói nói nói để các vị hào án hay muốn lên núi phải mang theo mấy cái gậy đuổi, đuổi rắn không đợi anh ta nói hết Là lão ai lên đá thêm một phát hứng Mày còn là nhà cái gì Cái thầy mày chính là cái gây đuổi rắn đấy Mày đi trước rét cỏ cho ông đi mọc Lão trận Sơn này lút tâm niệm là người thay trở hành đạo Tuy hành vi bảo ngược của lão ai Khiến lá xuống mắt Nhưng giữa họ có quan hệ lệnh dụng quát lại Không ai thiếu ai được Lên lão đành chỉ mắt nhắm mắt mở Mặc cho lão ai áp giải nghỉ mèo nọ lên núi Bịnh Sơn, Tìm cái nút của một mồ cổ Cả bọn đi xuống, phóng qua sân núi tới trước sân khẩu ngọn bình sơn Ở đây có một cánh cổng đá tự nhiên Được hình thành từ vòm hàng trên không Thổ dân bản địa còn gọi là điện môn Đối xứng với thiệt môn trên núi Đi cả đó coi như đã vào trong núi Bình sơn được bao quanh bởi rừng núi rầm rạp Tuy bé hơn nhiều so với những ngọn núi sừng sững xung quanh Nhưng cái nhất cũng cả vài trăm trượm Lại gần mới biết Tầng ngọn núi là một khối đá lớn màu xanh sẫm. Loài đá này có thuộc tính âm hàn, chạm phai sẽ thấy lạnh, điểm hào địa chất để khắc xa xung quanh. Tàu hóa kỳ diệu đã đẽo gọt khối đá xanh khổng lồ nằm ở đây từ thuộc mới khai thiên lập địa, thành hình dạng một chiếc bình cổ. Đáy bình chìm sâu vào trong lòng đất, thân bình nghiêng về hướng bắc như muốn đổ. Vạch núi phía sau cứ trình vảnh giữa không trùng như thể suốt mấy nghịp năm. Ngàn lần nguy hiểm nhưng cũng vạn vật lý kỳ, tạo lên một cảnh sắc vô cùng hiếm có. Do ngọn núi quá nghiêng Sức nặng đa núi sụt xuống, xuống Chạy qua vào chân động đất Bên sườn nàn đã xuất hiện một số viên nước nhỏ đường ra núi tác bụt lấp đầy đất Nọc lên từng giải thực vật chèn trúc Những chỗ chưa bị đất Vẫn còn nguyên chất đá màu xanh sấm Có cây xanh ngắt tiểm suyết bên trên Trông như nếp hỏa vàng trang trí Trên chiếc bịch cổ chỗ đậm chỗ nhạt Chẳng trên sàn sát Có chừng hơn 10 khe lớn lớn nhỏ Giải rác trên thân núi Chưa được bùn đất lấp đầy. Trông như bị giao chém rượu bộ hoắc giả Trong khi núi mây mùa trên kín Sâu không thấy đánh Hai bên bích đá lìa trẻ kỳ tùng Quỷ hiểm khổ lượng Về địa bào hình thế của ngọn bình sơn Bọn leo Trần là Lão Hoài Đã quan sát ngay từ lúc đứng trên vách đuối Lão Hùng Lính Giờ mối khe nứt lớn Đều được dựng cầu đá lối điểm từ thời xưa Đám người men theo đường núi leo lên Trông bé nhỏ tựa như một mây kiến bò Trên chiếc bình xứ khổng lồ Từ sân khẩu có một con đường đá xanh rộng rãi Bám theo sân núi và lần tiếp lên trên Xuyên ca lớp vách đá và cây cối con nhau ướng khúc 99 vòng liền miền trung điểm Như một con rồng xanh muốn mình Phi lên trời cao Lông cả bọn bắt đầu lên núi Trời đã hơi âm mù Được tới lưng chừng thì chẳng còn thấy cầu vòng bắt ngang Sân núi đồng nữa Thay vào đó là sân mù mờ mù mịt Mưa bảy lớt phất Con đường đá xanh bị hơi nước che phủ Trở lên trần tuột mờ mờ rằng khắp núi rừng cây cối mọc lủng mờ hồ, cả bọn bị mắc bừa trong lòng dối bời, sợ đường núi trơn trượt nguy hiểm đi tiến nơi trú tạm. Nào ngờ đúng lúc đó mặt trời đột nhiên ló ra sau hồ đun mây, muôn ánh ngọc hoàng chiếu xuống khu rừng núi, toàn bộ đan núi suối rừng tần trong những núi âm mưu chợt hiện ra trước mắt họ như có phép thần kỳ, rõ ràng đến từng lá cành một cỏ. Nhưng chỉ trong giây lát, còn chưa kịp nhìn kỹ sương mù dày đặc từ khe núi đã lại bay lên, phủ kín góc rừng vắng lặng. Bọn ta trần đứng ở lưng chừng núi chiêm ngưỡng cảnh sắc tuyệt kỳ ấy, chỉ thấy mây mưa giăng kín gần trong gầm tấc. Khe rãnh suối từng hiện ra trong tích tắc, thay đều chầm trồ cao cổ bình sơn, quả là nơi động phủ thần tiên, ẩn sau màn khói mây miên ảo. Trước kia ai mà ngờ được trong láo hùng lĩnh hoàng vua tiêu điều lại có một cảnh sắc tuyệt vời đến như vậy trên con bình sơn siêng nghiêng có hai đỉnh núi một đầm ngay ở nơi cổ bình bằng phẳng bề mặt có một khe nước rất rộng đỉnh núi lại còn cao hơn một chút nằm ngay miệng bình bên trên mọc nhiều cây cỏ lan lùng và làm trập đủ loại đá vách dựng đứng kỳ vĩ mà hiểm chờ bọn nó trần đứng trên cổ bình quan sát hồi đầu mà chẳng thấy còn nắng xà nào anh chẳng người miêu dẫn đường cả đời cũng chưa bước chân lên núi này mấy chuyện trên bình sơn chỉ đã nghe người ta nói lại nên không thể biết vết đức của một cổ vào đầu Là lão thế vậy nổi giấc đùng đùng Đinh cho anh ta một phát đạn Mày có Lão Trần ngặt lại Lão Trần nhìn thấy trên Bình Sơn Nơi nào có đất thì cây cối cũng tốn Nơi nào không có đất thì lộ ra lớp đá sành sấm Lấy dùng thật nhìn vết bùn Phần sắc cỏ của kết vọng Ê e khó mà tìm được địa cung Và vị trí mộ cổ Và lại Bình Sơn đất đá Kem thật này đến tầng khác Để tìm ra địa cung mộ đạo Thì dù có huy động cả nào bản quân Cũng khó mà tìm được Giờ đành phải lôi quyết văn giả thử xem sao lã Trần dẫn cả bọn tới một khe sâu trong đồng núi Chỉ thấy bên dưới sườn trắng mộn vịt Nhìn không thấy đáy Lá bèn bảo là lão ải Bắn mới phát súng xuống khe núi Còn mình áp đàn vách đá Thực hiện thủ pháp thăm dò vị trí mở cổ trong núi Lá lão ải chia súng dung vực Lên lòng lột ngay một phát đá Tiếng súng nổ vang vọng trong sơn cốc Nhìn cơ hội này Lá Trần thi triển thuật văn sơn biện lòng Nghe gió nghe sấm trong quyết văn Lão sinh ra đã có nằm giác quạt nhạy bén hơn người đấu nhất vô nhị trong thiên hạ Lúc ấy áp tài vào vách đá Nghe tiếng súng nổ vòng lại từ đáy vực giống Thấy không gian bên dưới ước trừng Rộng ngà một tòa thành Sau khi đã lao bài Lộ liền sáu hoạt đạn xuống bực sâu Lão trần đang nghe ra khai quát Vài con đường dẫn vào một mộ Và bà ta để cùng Đây rất có khả năng là khu đạo quán cùng điện Trong núi được người nguyên chiếm làm mộ huyện trong đó khu địa cung lớn nhất là ngay phía dưới bậc sông này là lão hoài thì núi bình Sơn quả nhìn con một cụ lớn địa cung rộng ngang màu tòa thành lối vào lại nằm ngay bên dưới vách đá này vậy thì mẹ kiếp phải có bao nhiêu là vàng bạc châu báu tài khiến người ta loát cả mắt là lão hoài lúc này đã có phần xuất chuồn thấy lão trần và mấy người còn lại đang đều rắn mắt xuống vực xa trong cái sọt của cô lần man lập vứt dưới đất có lừng khổ bình nước và một quần dây thần Hắn bệnh nhặt lấy cuộn dây thừng lém trước mặt anh chàng người miêu. ép bệnh ta dùng dây thừng tụt xuống thảm tính địa cùng. Hắn nói lạnh tạnh nói để la xoái nhà mày hay coi Tại sao bộ cổ có đi mà chẳng có vẻ Đồ ma di nhà mày còn ăn rằng nửa chữ Không thì đừng trách la xoái ta Chỉ biết giết mà không biết trốn Nói xong Hắn nói xịn dạy anh chàng người miêu tới bên miệng vực ra sức đẩy anh ta xuống dưới trận thương mới kết thúc nhiệm họ tiến xuống khe núi như thế nào mời các bạn đón nghe tiếp vào chương sau